các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. k đùng một tiếng nổ vang trời. không ai bảo ai tất cả mọi người đều hướng về phía tây. khói bụi bốc lên mịt mù, chim chóc tán loạn cả một góc trời. hỏng rồi, hỏng rồi. thầy lĩnh níu chặt vai mình, người ông run lên bần bật. xem ra lần này chuyện động trời sắp ập đến rồi.